Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Áo bị làm sao thì vội vàng sách cổ nó đi lên nhà, thay quần áo. Lúc đó mới thấy là mặt của thằng cu sức như là bị cạo Rất nhanh bà đó liền đoán được là đứa nào vừa làm. Ngay trong đêm hôm ấy thì bà thẳng thức ra chuồng gà. Bà mấy con gà trống, cắt cổ lấy tiết, trộn với gạo sống và đốt mấy lá bùa vàng vàng. Mà nhà nào có đám ma hay xin về rắn vào quan tài. Nhà bà nó bán cả cái đấy cho nên là rất sẵn. Đem cho bùa cùng với cho nhang trên bàn thờ đồ vật đĩa máu gạo. Bóp cho đều, hai tay của bà nó đỏ lòm những máu. Xong bà nó đem ra hiên vung, cứ vốc từng nắm mà quăng về phía miệng hú lớn. Thằng nào con nào nửa đêm xin ăn nhà bà, bà cho gạo cho thịt thì ăn đi này. Xong xuôi thì bà nó tắt đèn đóng cửa lại, rửa rách chân tay rồi lên giường ôm thẳng thức. Bà nó không có việc gì phải sợ. Đứa nào động vào cháu của bà, bà đánh cho tuốt sát. Cái mà bà thằng Thức trốn trong giới nhà họ người ta gọi là bà máu thì nó cũng tương tự bà chó bà chuột, chỉ khác là đối tượng hướng đến là bọn ma chết đường chết chợ. Nằm một lát thì thằng Thức liền nghe thấy tiếng nhay nhao ráu ở bên ngoài. Bà nó bấm bụng cầu cho cái đứa cháu theo thằng cháu ăn chúng bà. Ăn vào thì ma không chết nhưng mà nó sẽ sợ mà trừ cái họ của nhà bà ra. Vì trong đó có cả trò bắt hương nhà bà. Thằng Thức đêm đó ngủ hai mắt không khép lại được, thế này vẫn vậy. Cứ ngủ làm mít mắt chỉ khép hờ hờ thôi, lòng trắng tẩy lộn ra quá nữa, trông như là đang trợn lên. Cứ tưởng bà nó tài phép đồ để cắt đuôi con ma kia rồi, thằng Thức cũng không thèm để ý đến chuyện cũ nữa. Ngày nó về với bố mẹ, gia đình, 5 người đột nhiên đón nhận hung tin. Hôm ấy, anh em của nó cùng với mấy đứa hàng xóm rủ nhau chơi trốn tìm ở sau nhà. Trên đó có một con mương, qua mương là dặn xoan lâu um tùm. Chơi thẳng đến tối tới lượt cuối cùng, thì cả bọn đi trốn cho anh thứ của nó đi tìm. Nhưng mà trốn 15-20 phút cũng không thấy anh của nó đi bắt, gọi cũng không thưa. Cả bọn bảo nhau chắc là anh Thứ chạy hàng bỏ bom cả đám. Thế là không ai chơi tiếp, đứa nào đứa đấy về nhà. Thằng Thức và Tứ Sân để nghe mẹ hỏi anh đâu. Nó bảo là anh về trước, nhưng mà trong nhà không có, ngoài chuồng xí cũng không. Về đâu mà về? Nó lại tất tà chạy ra mương gọi, trèo cả xăng dặn xoan lâu để tìm, tuyệt nhiên không thấy. Tiếp theo thì cả nhà Thằng Thức bổ đi tìm, hàng xóm biết chuyện cũng sang hỗ trợ. Khi mà đã đi tìm khắp không thấy Họ mới nghĩ ra là anh nó rơi xuống mương Mấy người lội xuống mương mò Nước ở dưới mương cao quá bẹn Buổi sáng nhìn không thấu được Đến tối màu nước sẫm lại càng khó tìm hơn Sục xào suốt 2 tiếng đồng hồ Đến tầm 10 giờ đêm mà không có thấy Mẹ thằng Thức vẫn bình tĩnh gọi con Mong là anh thứ của nó chỉ trốn đi đâu mà thôi Nhưng mà có người đứng ở bên cạnh xoăn lâu Nhìn xuống bờ mương thấy cái thùng phi rỗng Trong thỏ ra hai bản chân trẻ con Vội vàng mọi người mới qua xem Thồng Phi cao hơn một đứa trẻ 8 tuổi Tức là cao hơn anh thứ của nó Vậy mà anh Thằng Thức lại trộn đầu bên chăng Lúc nhấc ra người đất lạnh ngắt Từ đầu đến ngực ướt sống Thồng Phi chỉ đồng lại một lớp nước nông Anh của Thằng Thức chết do ngập đầu ở đó Mà lại ở tư thế lộn ngược người Thồng Phi cao cho nên không ra được Trong đám ma Thằng Thức thấy Các một đứa trẻ lạ ngồi sộm ở ngoài sân Mắt nhìn vào quan tài Nó cười như giải khi nhận thấy Thằng Thức nhận ra Lúc kể với bà nội, bà nó có hỏi là có những hình dạng của đứa trẻ như thế nào không? Nó bảo là không có lông mày, không có răng, mắt với miệng đen xì, đầu tóc thì bết nước. Rất lâu sau thì bà nó mới nhớ ra, có một bạn là trong làng vứt được xác của một đứa trẻ con, mấy đêm trước đi soi chuột trượt chân chết đuối ở dưới mương. Sát của đứa trẻ đó trưng lên trong miệng còn ngậm con chuột, không biết chết trong cái hoàn cảnh nào. Thằng bé đó mồ côi, cái chỗ nó ở về sau là chuồng lợn của nhà ông sinh, Nó thì được người làng chôn cất ở ngoài nghị địa. Nhưng mà nhiều người vẫn nói là thỉnh thoảng trông thấy có con ma núp dưới bờ mương bắt chuột ăn. Thằng Thức kể đến đó thì sợ. Anh nó tính ra là chết oan, chết trẻ khỏe ma. Qua tuần đầu đã thấy anh nó hiện về. Kiểu như là trong nhà Thằng Thức là đứa thân với anh nó nhất. Quần áo của anh thì bố mẹ nó vẫn giữ lại mấy bộ để cho nó mặc. Thành thường là sau khi hiện về lại sinh ra chuyện. Tuần đầu anh Thứ sáng tinh mơ nó đã dậy theo bố mẹ đi chuẩn bị cỗ bàn. Để đón hàng xóm sang làm lễ, lúc mà người lớn bận bịu ở ngoài sân thì một mình Thức ngồi xúc cháo ăn ở trong nhà. Nó ngồi đối diện với bàn thờ của anh thứ. Ăn cũng không được nhiều, một miếng cháo nó ngậm đến 1 phút đồng bị nuốt. Ngoài trời vẫn còn tằm mờ tối, trong nhà bật đèn cho nên độ tương phản rất rõ. Ý là thằng Thức tuyệt đối không nhìn nhầm. Vừa ăn nó vừa nhìn tung tung cảnh bàn thờ của anh thứ là cửa sổ hướng ra sau nhà. Một cánh đóng một cánh mở, bất thình lình nó nhìn tới khuôn mặt trắng bạch đang liếp vào bên trong. Thằng thức còn chẳng nhận ra mặt của người đó là ai, nhưng mà nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net